chương 34 bác sĩ điều trị dẫn 3 sinh viên thực tập đi tuần các bệnh viện để lại cho họ một chồng các biên bản hồ sơ cần phải thực hiện quan kiện ôm sách giấy tờ bệnh án về phòng lặng lẽ vùi đầu vào làm ngay anh đang hì hụt viết bỏng cây bút trên tay bay đi đâu mất biết ngay là em mà quan kiện đành xoay người lại nhìn âu Dương sang vừa mới tập kích anh lâu quá mới gặp anh kiện bấm đốt ngón tay Mới chỉ có 3 ngày Em không nói về chúng ta Mà nói về cha mẹ anh và anh Hai bác đang lo về anh Gọi di động cho anh thì anh tắt máy Nên hai bác đành hỏi em Cứ như em là con dâu nuôi sẵn Từ bé của nhà anh Sàng hay thích nói vóng lên Khiến mấy cô cậu đang thật tập sinh Ở trong cũng phải bật cười Thôi được trưa nay anh sẽ gọi điện về nhà Kiện trả lời quấy quá cho xong E là không đơn giản thế đâu Hai bác muốn tối nay em đưa anh về nhà. Kiện lại ngẩn người vội lắc đầu, không được, tối nay anh có việc. Sang cười nhạt, hỏi mấy thực tập sinh đang ngồi tại đó, hôm nay anh ấy có phải trực đêm hay không? Một anh cười nói, không trực ở đây, nhưng chẳng biết anh ấy có trực nơi khác hay không. Chúng tôi ngờ rằng anh ấy cần tháp tùng ai đó. Kiện ném bút bi về phía anh ta rồi nói với Sang, thông cảm cho anh, tối nay anh phải tiếp khách quý, không thể về nhà. Hay là anh xin phép Công ty tâm sự tối mai rồi sẽ về Sang hỏi Anh đi có việc gì Anh đã nói không giấu em Thì hãy giữ lời Kiện không địch nổi nữa Đành nói thật Tối nay anh phải đi ăn với mấy người bạn Không thể từ chối Anh sẽ gọi điện nói rõ với bố mẹ Mọi người hãy yên tâm Câu hỏi cuối cùng Đi ăn với một người Hay là đi với đông người Ít ra là 5-6 người Nói dối em Anh là con chó Câu cuối cùng Ăn ở đâu? Anh đã trả lời câu cuối cùng rồi mà Nói đi, anh có định làm xong các hồ sơ bệnh án hay không? Ở hiệu Hoa Lãng trên đường Ngân Hà, hiệu ăn Nhật Bản Anh đã học được cách ăn sống nút tươi từ khi nào vậy? Kiện đứng dậy từ từ đẩy hai vai Sang ra đến tận cửa phòng Rồi nói nhỏ Nào Sang, anh xin em hãy ngoan ngoãn, đi về làm việc đi Việc của anh anh sẽ làm chu đáo Chuyện tối nay đi ăn cũng liên quan đến vụ án của Thi Di Thật không? Sang lườm mắt nhìn anh Anh đã rất thân mật với cô gái ấy Em cho rằng anh đã quên bén Thi Di rồi thì có Nói bớ vẩn gì đó Kiện thấy thức ngực Đừng có rỗi hơi mà bới chuyện ra Mỹ nhân phiên dịch ấy chắc thuộc nhóm người sinh Nhật Bản Cho nên anh chị mới đi ăn sushi Em đến thư viện tra cứu hộ anh về ông Gia Mai gì đó Ngậu nhiên đã nhìn thấy hai người rất là ăn ý Cứ như là đã hợp tác với nhau mấy chục năm Mấy mà chân tay hai người vẫn còn sạch sẽ Nếu không thì nổi năng bát nháo gì thế Cô ấy là phiên dịch của anh Anh đang làm gì Quen cô ta như thế nào Sao lại khéo thế Anh định tra cứu về một người Nhật Thì lại tìm ngay một phiên dịch tiếng Nhật xinh đẹp như vậy Có những chuyện lúc này anh chưa tiện nói Chờ anh điều tra xong anh sẽ kể cho em nghe, không thiếu một chữ, anh cũng sẽ đưa em đi ăn sushi được chứ. Kiện nhớ lại ngày xưa anh vẫn hay dỗ dành Sang như thế này. Sang cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói, anh là một chàng ngốc hay sao mà vẫn định nhữ cái kẹo để dỗ dành em như là dỗ dành trẻ con. Tất nhiên là em biết không thể ép anh nói ra điều gì, nhưng dù sao anh cũng đừng quên việc chính của mình. Kiện đứng đó. Vô số ý nghĩ đang xáo trộn trong đầu anh Đúng sứ mệnh của mình là phải điều tra hung thủ Đã hại thi di Con đường này dường như rất dài Rất khúc khỉu Nhưng mình chẳng làm việc gì đáng ngộ thẹn Mình vẫn dốc sức để làm Dịp này có lẽ mình sẽ không nhận ra Người ngoài thì cho rằng mình đang rất ăn ý với Satiko Anh bân khuân nhìn theo bóng sang đi xa dần Anh đứng đó rất lâu Rồi trở vào phòng ngồi vào bàn Vừa cầm bút lên thì tiếng sang lại oan oan ngày cửa. Anh Kiện đã nói sẽ đưa em đi ăn sushi thì chớ có quên. Các anh cũng đều nghe thấy rồi đấy.